lý ngọc Hổ kinh hồ kinh hô lên là kiếm khí chữ khí còn đang lơ lửng trên đầu môi hồng biêu đã thầm kêu lên ta chết chắc rồi hắn nhắm mắt lại c h ờ chết ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc sinh tử chỉ t r o n g ngang tấc trong lòng tiêu la thành bỗng nhiên dâng lên một tia thương cam kim xà kiếm thu hồi mũi kiếm dừng lại ở chỗ c h ỉ đâm vào da thịt nửa phần vì lòng c h ắ c ẩn của hắn hồng biêu hai lần thoát chết dưới lưới kiếm của tiêu la thành. thành hơi thanh như là chớp giật, lăng lẽ chém từ bốn góc độ khác nhau Chỉ cách lưng hắn chưa chạm tách lại giật tiếng kim loại và chạm, bắn ra vô số lửa. Bóng người dừng từ Bốn bén Lăng bốn lưng Bắn Bóng loáng góc là lẽ lửa lấp số một tấc một tỷ ra ra đổ đào Đã độ đầy sĩ sắc và Kèm vô tiêu la thành đã lách ra ngoài một trượng kim xà kiếm chĩa xiền từng giọt máu từ mũi kiếm chậm rãi rơi xuống đất bốn tên bịt mặt áo đen của đồ sĩ đội vừa tập kích hắn đều lùi lại bảy thước tên bên trái tay phải cầm đào tay trái ô m ngực hai vai rùn rùn đột nhiên ngửa mặt ngã xuống hồng biêu nhân cơ hội lách người lùi lại năm thước vẻ mặn n g h i hoặc liếc nhìn tiêu la thành rồi cúi đầu nhìn vết thương trên ngực mình cười khổ nói tiêu y ề n công lực duyên, là ự c phi phạm. y thành i nhớ, n sau y a n thầm nghĩ kẻ này tính tình ngày thẳng lỗ mãng nhưng vẫn là một trang h ả o h á n mọi biến cố đều xảy ra trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy vô cùng gấp gáp sau khi hoàng vân anh và dương châu bình lao xuống tiêu là thành đã thoát khỏi vòng vây một cách kỳ lạ không để cho mọi người kịp thở lập tức lại có hai tên áo đen của đồ sĩ đội lao về phía dương châu bình và hoàng vân anh trong nháy mắt đã giao chiến kịch liệt chỉ thấy dương châu bình quát nhẹ liên tục trường kiếm mang theo ánh sáng xanh thi triển ngọc nữ kiếm pháp của sư môn kiếm quang lấp lánh như là sóng cuộn kiếm ảnh trung điệp liên tục tấn công Đối tiêu h không h ủ của cũng nàng p ả là kẻ yếu là thành tinh thần phấn chấn hét lớn lên một tiếng kim xà kiếm thi triển chiều bán nhiệt kim luẩn quét ngang đẩy lùi năm tên đồ sĩ đội đang áp sát đột nhiên kim quang lấp lóe bóng người lướt nhanh một tiếng kêu thảm thiết vang lên một tên áo đen của đội sĩ đội bị đánh bật trường đào ra một trượng ca người cũng bị đánh bật ra ngoài bảy thước nằm gục trong vũng máu tiêu l a thành đổi kiếm sang tay trái hai mắt như điện nhìn chằm chằm sáu tên còn lại vừa thoát khỏi cú đánh sấm xét của hắn sát khí bức người của hắn khiến đối phương trùm bước khí thế hung hãn giảm đi không ít bọn chúng đều ra thế đào kỳ quái tập trung tinh thần không dám manh động Đúng đó đau đớn đầm địa đất địch đánh đen lúc lúc này không Vang lên tiếng hành nhìn Dương Bình Cánh Loạn trọng nằm tên ràng nàng thương Nhưng này nàng Bốn tên áo đen công Tình thế nguy lạt liếc lùi lại là lại cách Châu tóc chảy tay vây máu áo phải hai thế hiểm kêu xa tai Tiêu một mắt dối bời Dưới bị bị bị Rõ ngay lúc mà hắn hơi phân tâm một luồng đ a u khí mạnh mẽ đã ập đến như là sóng thần tiêu là thành kinh hãi vội tập trung tinh thần hét lớn một tiếng dồn lực vào tay phải kim xà kiếm múa lên tạo thành một bức màn kiếm gió rít ào ào cuốn tung bụi đất chặn đứng thế đ a u mạnh mẽ như là mưa xa à k i Một chàng tiếng chàng kia m chạm loại vài trói i tiếng Cơn mưa đào lập tức biến vang mưa lên, rên Cơn lờ lập kem mấy mất, theo tức đau mấy tên áo đen bị đánh bật ra ngoài tiêu lạt thành không dám lơ là thế kiếm đột nhiên mạnh mẽ hơn kiếm ảnh trùng điệp như là sóng cuộn đỡ được toàn bộ vũ khí đang chém tới một chiều chi mén bay lên trời bay lên không trung ba trường cổ tay rung lên hàn quang lấp lánh tạo thành một màng sáng bao phủ bốn tên áo đen đang vây công dương châu bình mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên ánh sáng xanh lóe lên máu chảy nằm bước hai tên áo đen đã ngã xuống tại chỗ hai tên còn lại kêu thảm thiết đều bị thương nặng hoảng sợ bỏ chạy tiêu la thành đột nhiên hạ thấp người lộn người ra sau đáp xuống bên cạnh dương châu bình hai chân chạm đất tay ôm trường kiếm mắt sáng quắc nhìn quanh nói bình n u ộ i mũi bị thương như thế nào dương châu bình thấy tiêu la thành đến tinh thần phấn chấn bốn mươi bảy tên đồ sĩ đội trong chốc lát không ai dám manh động nhưng một lát sau bọn chúng lại từ bốn phương tám hướng bao vây tới trong sân lập tức tràn ngập không khí căng thẳng chết chóc Tiêu Thành thấy biết từ tên thành trong tiếng quát tháo thân hội giao đấu với biểu. kiếm miệng, kiếm lên, quanh, đấu Xung quanh Lạ lúc lấp lánh, nhận nhìn chỉ Hoàng Anh không hồng nhìn chằm chằm. Hoàng Anh ánh hình như dòng bay phượng múa, dũng mãnh nào Vân bốn đen đang Vân ngậm vàng dòng dũng song. cơ có bay múa, áo vô đã Tuy kiếm pháp của Hoàng、Vân、Anh của cao cường, công Vân l đột nhiên tiêu lạc thành phát hiện dưới lầu cát nơi lão nhân thổi sáo ẩn náu trên hành lang có bốn nhà hoàn áo x a n h Đang vây quanh vây một chỉ thấy bà ta liên tục gật đầu thỉnh thoảng lại cúi đầu trầm tư dường như đang suy nghĩ một chuyện gì đó khó có thể giải quyết lúc này mọi người trong sân đều đang chú ý đến trận chiến không ai phát hiện ra chuyện này Tiêu thành thầm một tiếng động. Võ công chắc chắn là không phải tầm thường Trong nhái mắt Trong thể thủ thấy tiếng tình thanh thế kinh hãi người kia phải nhái hiện hai người đi lên nên kiêng đầu suy qua cung là là là lâm là là này nghĩ phụ không chắc chắn không hắn nghĩ phụ Nghe không hình Hoặc nhân nữ Đến động công nữ ngang động đến vạn mờ xem của cao Võ võ Vì rõ Có của rè nên không muốn nhúng tay vào chuyện này h a y l à bọn họ đang đứng xem muốn đợi đến khi ngư ông đắc lợi tiêu là thành gần đây gặp nhiều trắc trở tâm tư trở nên sâu sắc cẩn thận hơn rất là nhiều suy nghĩ một chút hắn cho rằng khả năng thứ nhất là lớn hơn khả năng thứ hai không lớn nên là tạm thời không nói ra âm thầm quan sát hành động của họ Tiều theo ta. nói với Muội đi Châu Lạc Hành nhỏ Bình. Bình rộng Dương chúng ta đến chỗ vân anh hợp sức lại rồi tìm cách thoát khỏi vòng quầy. Lời chưa dứt, bóng từ nơi chưa xa dứt, từ bóng vây a La n lên một tiếng Thanh giận mình, nhìn Hoàng g lại. Tiêu một vội thép. thấy Chỉ quay đầu v n Anh trong lúc giao đấu đâm ra một kiếm. Hồng không né không đỡ, đợi đến khi trường kiếm sắp đồng chúng. Hắn mới hóa bụng ướn ngực, triển nhất hạc sung thiên giao ra hóa khi thi chiều hạc một lúc kiếm. Biêu đợi kiếm mới đấu đâm đỡ, b sắp lên. tiếng, bay qua đầu của Hoàng Vân Anh. Vút một bay qua của đầu Liên trong i Chiều hiểm Đối lại chiều phải ế Nếu p phía phương đá về phía nàng. Chiều này vô cùng hung hiểm. Hoàng Vân hung Hoàng Anh không chúng chắc chắn nàng này cùng nầm cũng ngờ này Nàng mạng có tuyệt mơ mất t sẽ lúc nguy cấp hoàng vân anh nhanh chóng ngã người xuống đất luồng kinh phong lướt qua mặt chỉ cần chậm một chút nữa thôi đầu nàng đã bị đá nát kỳ lạ là những người đang xem trận đấu bất kể địch tà đều đồng loạt ồ lên một tiếng tâm trạng căng thẳng cũng theo đó mà dịu đi đôi chút vị phu nhân trung niên đang đứng trên lầu bỗng nhiên lộ vẻ vui mừng trong lĩnh vực võ công và nghệ thuật người ta thường dễ dàng bỏ qua danh giới địch ta mà tán thường cho đối phương lúc này chính là sự thể hiện của sức hấp dẫn này tuy hoàng vân anh thoát chết trong ngang tấc nhưng vẫn không dám lờ là trường kiếm dùng lên vẽ ra ba bốn đó hoa kiếm tay trái ngầm vận công lực chờ cơ hội tấn công đánh vào chỗ hiểm trong chốc lát lại giành được thế chủ động tiêu là thành và dương châu bình thở phào nhẹ nhõm nhưng tình hình bên này cũng không kém phần căng thẳng so với trận đấu giữa hoàng vân anh và hồng biêu chỉ thấy những mũi đao lạnh lẽo xung quanh đã áp sát đến hai người chỉ còn cách bà thước tiêu là thành nhướng mày hét lớn một tiếng kiếm quàng biến n o liên tiếp thi triển ba chiều hoành giá kim lương hoành tảo thiên quân ngũ nhạc áp đình với tốc độ cực nhanh Tuy là mất khá như là nhiều máu, nhưng sau một thời gian nghỉ ngơi, nàng đã khá hơn nhiều. Nàng thi triển nhiều máu, sau nhiều. chiều kiếm kỳ ảo, quỷ là là nàng Nàng kiếm môn, kiếm khá khá kỳ như nhưng nghỉ hơn pháp những gian ngơi, sư đại bi của đã ảo, dương châu bình vì vết thương ở tay đau nhức dữ dội nên ra tay không hề nương nhẹ trong lòng cũng không khỏi có thể làm bị thương đối phương không ngờ nàng lại dễ dàng đánh trúng hai người như vậy không khỏi tinh thần phấn chấn kiếm chiều càng thêm sắc bén toàn là những chiêu thức kỳ ảo hiểm ác Chỉ tục, chốc có cô công của có được, có thể nói là cao nghe thấy thảm thiết thương Không phải không phải bình thường thể sánh thể thù hàng Nhưng phải pháp thần tiếng liên trong bốn người nàng. người trong nói nì. lát biết, yếu, dưới kiếm đội mỗi đội đại bi kiếm kêu quá đều đầu. mà mà là là là so do đã đồ đồ đại bị bi sư sĩ sĩ võ võ Một trong nữ hiệp nổi danh hiệp võ lúc ầ m tầm muốn làm sáng sử khác khác, ác. nó đương nhiên là không tầm thường. Chỉ là vì Dương、Châu、Bình bản tính lường thiện, không muốn làm người khác bị thương, nên khi giao đấu với người khác, nàng không nỡ sử dụng những giao tạo thức ra, của uy Châu đấu chiêu lực là là l Chỉ độc khi với vì bị này cánh tay của nàng đau n h ấ t lại thấy t i ê u lạt thành và hoàng vân anh đều đang chiếm ưu thế tinh thần của nàng phấn chấn không còn e ngại chuyện làm cho người khác bị thương Chiều thức kiếm pháp thi ra 12 phần kiếm triển uy ra lý ự c của Châu tức chấn Sau nữa. đại đánh độ đội động, bi kiếm pháp. Sau khi dương châu bình liên tiếp người, tiến Bình bị không thế mấy dám pháp. lập hàng sĩ uy Dương trúng quân lên l ngọc hồ đứng xem từ nãy đến giờ hai mắt trận tròn hắn cảm thấy công lực của tiều l a t h a n h hoàng vân anh dương châu bình hôm nay tăng lên rất nhiều so với trước đây chẳng lẽ bọn họ đã gặp kỳ ngộ gì sao lúc ý n g này bốn mươi bảy tên đồ sĩ đội đã bị thương vong quá nửa m ư ờ i mấy tên áo đen đang về công tiêu là thành hoàng vân anh dương châu bình nghe thấy vậy liền lập tức lùi xuống đứng sang một bên xem Lý nhưng g ọ c ổ trên mặt nở một nở nụ c ờ i l ạ h l ù n nói trong i người u La Thành Các a tay La nhanh thật Tiều Thành Biết lý ngọc đang đứng ra chỉ mặt đấy vậy chí Hổ chỉ như Chắc chắn là Lý độc đang ác Ngọc gọi đối Nếu đứng tên chắn không hắn ta tuyệt đối không Nhưng ra r dám làm vậy có chỗ dựa tuyệt lúc nhất thời hắn không biết lý ngọc hổ đang dở trò gì nên l à cười lớn nói Ồ, không dám, Không dám. Những kẻ Những hoại võ lầm, tội chứng rành rành dám dám lầm bại Tội võ giết cũng đáng nếu mà nói về gian trá độc ác tiêu là thành ta xin bái phục đấy Lý lắm, Lời Lý lao là Lạc Lý lại lao Ngọc nham nói, nói Huynh khen còn Ngọc nhanh. Vùng tay, tiếng gió tấn công như là chớp giật. Tiêu là Thành không ngờ Ngọc nhiên hắn phản ứng thì trưởng phòng đã đến trước ngực. gió giít giật. cười chưa tốc cực chớp trước Hồ hiểm hay, hay Hồ Hồ Khi thì rồi. Tiêu tới với Tiêu tay, ra tay. mà dứt, đột quá kịp đã độ đã nhưng dù sao hắn cũng là người từng trải qua nhiều trận chiến không hề luống cuống một mặt vận công bảo vệ ngực chuẩn bị đỡ cú đánh của lý ngọc hổ đồng thời hai c h â n rậm mạnh mượn lực phóng lên không trung cách ứng phó này tuy nhanh trí nhưng vẫn bị cú đánh nhanh như chớp của lý ngọc hổ ép phải né tránh tuy vậy tiểu l a t h a n h vẫn cảm thấy sau lưng bị trúng một trường s u t nữa thì ngã xuống đất loang choàng lùi lại bảy tám bước mới đứng vững nhưng lý ngọc hổ cũng bị nội lực tiềm ẩn mà tiêu la thành dồn vào toàn thân phản chấn hai vai run lên lùi lại ba bước c chiều thức được cho cả chí Ngọc tức công, cười Công lực của người thật là cao cường, vậy mà có Bảy nháy vậy khoát, khiến hoa thậm không Hổ không thừa thắng khóe nham hiểm, lạnh thật thể liên tiếp mọi người miệng nói. người tung kêu trong mắt, rứt mắt, tấn là lên. Lý lập lên, lùng là gọn ngàng dừng sông nở môn nụ kịp đỡ đ ư ợ ra mà Kinh hồn tiêu h ấ t trường ta Trên g của a hồ khó mà tìm được người thứ người hai、Tiều、là thành kinh h á i tột độ hắn đã giao đấu với lý ngọc hồ mấy lần đối phương mỗi lần đều tiến bộ hơn rất là nhiều trong lòng của hắn thầm nghĩ nếu như mà không t r ị u bỏ k ẻ này hắn sẽ gây hại cho võ lâm vô cùng mình là người hiệp nghĩa nhất định phải thay võ lâm t r ừ hại ít nhất cũng phải dập tắt ngọn lửa ngạo mạng của hắn nghĩ vậy hắn âm thầm vận công tức giận nói lý ngọc h ổ người nhân lúc người ta không đề phòng mà đánh lén có tính là võ công gì hắn định nhân lúc lý ngọc h ổ nói chuyện tâm khí xào động dùng độc chiêu của hắn ta để mà đối phó lại hắn ta đột nhiên ra tay đánh hắn ta bị thương quả nhiên lý ngọc h ổ cười nói <cười> bình bất yếm trá sao lời còn chưa dứt tiêu la thanh người kiếm hợp nhất hóa thành một tia sáng vàng lao tới như l à chớp giật lý ngọc hồ đã sớm đề phòng chiều này chỉ thấy hắn ta không né không tránh đột nhiên rút kinh hồn bút ra tạo thành một màn sáng bạc chắn đứng thế tấn công đồng thời nghiêng người theo thế kiếm bước thẳng về phía trung tâm chiều này vô cùng nguy hiểm nằm ngoài dự đoán của tiều là thành thấy mũi bút sắc bén ánh sáng lấp lánh đâm thẳng vào cổ tay phải đang cầm kiếm của mình tiêu la thành buộc phải nhờ lùi lại để mà tránh Lý Ngọc Hộ dùng bút lùi La lên. lại lạnh lén là lý. lòng, là La ý Ngọc dùng Thành. Nhưng mà không thừa thắng sông nói. <cười> người muốn dùng này đánh Không muốn Người Người cùng một lòng, tâm cùng một ý hay không? Ta là người gian hùng. Không sợ bất kỳ thủ đoạn tàn nhẫn nào. gì cười cách khác có Hộ thừa Thu thợ hiểu hay thủ Thành. Hôm một dịu bút bút bất Tiêu ta mắt tâm một Ta Tiêu tay ta. đẩy để đâu. đạo nay rơi qua sao? mà mà vào kỳ sợ lý ngọc hồ c kề lạnh nói người thật sự là không thấy quan tài không đổ lệ ta sẽ cho người mở mang kiến thức để mà người chết tâm đi lời lẽ khoác lác d ò n g điệu ngạo mạn tột độ như thể là đang coi tiêu l a t hành không ra gì tiêu l a t hành nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi nhớ mày đột nhiên vung tay nhảy lên quát lớn lý ngọc h ổ nhận lấy c á c h chết đi kim xà kiếm thì triển chiêu khiêng núi vượt biển tấn công tới chỉ nghe lý ngọc h ổ cười lạnh một tiếng đột nhiên mở mắt v u n g tay kinh hồn bút vẽ ba vòng cung đánh về phía kim xà kiếm tiêu la t h a n h cười lạnh nói tên nhóc ngạo mạn muốn chết hay sao kim giả kiếm đột nhiên tăng thêm l ự c đạo đâm t h ẳ n g vào cánh tay lý ngọc hồ nào ngờ lý ngọc hồ vô cùng gian xào ngay khi trường kiếm của tiêu la t h a n h sắp sửa đâm trúng cánh tay của hắn sắp chạm vào mà chưa chạm vào hắn ta đột nhiên xoay người nhanh như chớp lách sang bên cạnh tiêu la t h a n h kinh hồn bút quét ngang Đã tuy i Lạc tiểu của Ngọc đến Hồ lạc thành võ công cái thế nhưng cũng không thể nào tránh được cú đánh nhanh như chớp này trong lúc mất đà nhưng hắn không hề luống cuống kim xà kiếm vội vàng thu hồi chém xiền mượn lực lao về phía trước lăn người một vòng bỗng nhiên có người kêu lên không được đỡ dương châu bình đã người lẫn kiếm phóng thẳng về phía h u y ệ t yếu hại sau lưng của lý ngọc hồ nhưng đã quá muộn một tiếng rồng ngâm vang lên kim xà kiếm và kinh hồn bút một trong ba bảo vật của võ lâm va và chạm vào nhau tiêu l a thành cảm thấy toàn thân thề dại như là bị điện giật nội lực toàn thân trong phút chốc tiêu tan Cổ thân a của y run rời lên. Loảng xoáng một tiếng. Kim xà kiếm rời xuống đất. Cả người Cả xà một Kim kiếm đất. ắ n ngã lan、ra. Bỗng nghe、Lý、Ngọc Hổ lớn. Còn tiện Muốn Lý ra. Hổ chết h quát tỉ. t à?、Thân、hình của hắn t a như điện ánh sáng bạc lóe lên kinh hồn bút nhanh chóng đánh về phía thanh kiếm ba thước của dương châu bình một tiếng kim lại và chạm vang lên trường kiếm gãy làm ba đoạn bay ra ngoài nội lực toàn thân dương châu bình đột nhiên biến mất Cả Ngọc thước, công có chân của Thực có tác của chính chuyên bảy người không kịp thu thế, đâm thẳng vào lòng Thanh ngoài bảy thước, lật người đứng đinh thần lại, thầm nghĩ. thần khí của mình? Thực ra, hắn đâu có biết tác dụng của kinh hồn bút, chính là phá nội chân gì? gia Tiêu lại, biết kịp khí khí. thu thế, Hồ. thầm thể phá hộ phá lật bút, đâu đâm Đó lăm mà vào vừa võ Vậy vỡ là là Lý La ra ra dậy, ngay lúc này dương châu bình đã thất thế cả người đâm thẳng vào lòng lý ngọc hồ bỗng nghe lý ngọc hồ cười nham hiểm hai tiếng nói tới hạy lắm chúng ta lâu rồi không thân mật hắn đưa tay ra điểm h u y ệ t dương châu bình giang tay ôm lấy nàng tiêu lạt thành hai mắt đỏ ngầu nhặt kim xà kiếm dưới đất lên gầm lên một tiếng thi triển chiêu mãn thiên h ò a vũ đánh tới lý ngọc hồ không hề nào núng l ù i lại hai bước kim hồn bút chống vào h u y ệ t thiên linh cái của dương châu bình nhớ mày quát lên n g ư ơ i m à tiến thêm một bước nữa ta sẽ giết nàng tiêu là thành nhà vậy liền thù kiếm lại quả nhiên không dám tiến liền nữa tức giận nói lý ngọc h ổ ngươi có gan thì thả nàng ra đi chúng ta đấu một trận lý ngọc h ổ c ư ờ i gan nói ồ ngươi nói vậy ta càng không thả nàng xem ngươi làm gì được ta nào tiêu là thành tức giận đến cực điểm mắng thủ đoạn Thật thàn thì hẹn hạ Hổ nhiên là Lý Ngọc nói. Người muốn mắng thì cứ mắng vô sỉ. cứ đúng i cái anh hùng cái thế. Sao có thể chấp nhận với người. Ta thế. thể anh Sao hay còn ở phía sau kìa. là có chấp Cho còn hùng nhận ở đ lúc này bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết hai người đồng thời g i ậ n mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên áo đen đang vây công hoàng vân anh loang trang lùi lại sáu bảy bước quần áo trên vai đã bị rách một màng lớn máu tươi phun cao hơn một trượng văng tung tóe khắp nơi hồng biêu từ phía sau sông tới quát lớn một tiếng dùng hết sức lực chém xuống một đào thi triển chiều nộ hải đằng long hoàng vân anh thân hình như là bướm lượn trong hoa bước chân lúc ẩn lúc hiện trong nháy mắt đã thoát khỏi vòng đào của đối phương thân hình như là lốc xoáy nhanh như chớp nhảy ra ngoài hai trượng xẹt một tiếng chỉ thấy bóng người thoát ẩn thoát hiện hoàng vân anh lại né được một chiều thân hình như chi mén bay lên theo thế đào xoay người trên không trung trường kiếm hóa thành vô d ố điểm hàn quang bao phủ hai tên áo đen khác hai tên áo đen kia không kịp đề phòng trong lúc nguy cấp vội vàng rụt đầu né tránh lùi lại vùng đao lên đỡ hoàng vân anh đang ở trên không vung tay dừng lại một chút trên không thu kiếm lại không hề chạm vào bọn chúng đợi đến khi bọn chúng chém hụt nàng mới tăng tốc đâm xuống hải kiếm tuy hai người kia thân thủ nhanh nhẹn né tránh rất là nhanh nhưng vẫn bị thương nhẹ ở vai máu tươi chảy ra hoàng vân anh thân pháp biến ảo khó lường lúc đồng lúc tây vô cùng nhanh nhẹn đâu là tránh nặng tìm nhẹ lúc đánh trường lúc dùng kiếm giao đấu với hồng biêu và ba tên áo đen tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn tiêu ạ o thành t vô số a tay trái nhanh chóng đánh ra hai luồng phòng. Lý Ngọc Hồ vô cùng gian xào. Hắn ta kiếm, kình trái i đánh chóng luồng phong. Ngọc cùng hắn bỗng n Hồ h Lý vô xào, n cảnh giác, không né không tránh,、kéo、Dương giác, c h kéo â Bình ra chắn ra trước mặt, cười mặt, là ạ n nói. nếu h Tới đi, tới đây đi, đây m người không nàng sợ làm nàng bị thương, thì cứ tới tấn công đi. là thành cứng rắn thu hồi kiếm thế nhíu mày hai mắt lóe lên tia sáng sắc bén Kim xà kiếm xà chỉ về phía về tiêu r ư bước ớ c chân chậm ã tiến tới. tiếp mắt một Tay trái với khỏi lùi lại phải ánh lạnh lùng Ngọc hắn không dùng mình, nắm bước. Vừa của xúc Hồ, Lý lấy khỉu là thành hai mắt đỏ ngầu như l à muốn phun lửa hắn dường như l à không nghe thấy tiếng quát của lý ngọc hồ vẫn tiếp tục tiến lên ba bước lý ngọc hồ trong lòng hơi sợ hãi lùi lại ba bước kinh hồn bút nhanh chóng đ i ể m vào huyệt khúc xích trên cánh tay bị thương của dương châu bình c h ỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên dương châu bình đột nhiên co giật run rẩy vì đau đớn chiều này quả nhiên lại k h ô n g chế được tiêu l ạ thành c h ỉ thấy hắn nghiến rằng nghiến lợi không dám ra tay tên <cười> tiểu nhân hẹn hạ tuổi c u n trẻ mà đã học được cách tàn nhẫn như vậy bỗng nghe tiêu la thành kêu lên là lăng lão tiền bối lý ngọc hộ vội quay đầu lại chỉ thấy cách đó một trượng trong bóng tối không biết từ lúc nào đã có một lão nhân áo trắng thân hình cao lớn râu tóc bạc trắng dài đến ngực Trên mặt lão nhân áo trắng, dù có tìm kiếm thế nào, cũng không thấy một chút biểu cảm nào. Đôi mắt Tiêu Thành. Tiêu Thành tiếp mắt một biết từ nhân nào, cũng không nào. lạnh lùng đầy kinh ngạc, nhìn này ánh lạnh không dùng mình một cái. Không biết từ lúc nào. kiếm cảm chăm chăm lão La La lúc lẽo lúc áo vào khỏi cái. dù có xúc đó, biểu Đôi với đầy vừa hắn cảm thấy lãnh diện thần quân lăng trung sương đã đầu Địa đuổi đến lãnh không kia, khu khi không kêu thân thiết như là trước kia, còn xa cách hơn như Hồ, lạnh lùng đến mức không có chút hơi thở Hồ mình thần còn còn người Cũng giống lần tiên rừng Ngọc lùng người sống.、Lý、ngọc giận lên, lãnh diện thần quân gặp trước cả mức có của sự mặt truy là lạ. là Lý Lý l mà xa xa Mộ ở ăn mắt lạnh lùng đột nhiên chuyển sang lý ngọc hồ nhìn chăm chăm một lúc mới lạnh lùng nói đã nhận ra lão phu còn không mau quỷ xuống tự khai báo sư mùn chẳng lẽ còn đợi lão phu xa tay hay sao Lời lẽ ra mồm ngạo mạn, giống như là Lý lớn Lãnh Lăng lĩnh cười Người người Giống giọng điệu của một nhân vật nổi tiếng nói diện đi ra Trung của ta ra mồm mạn một mày Hồ ngạo như nhân Ngọc nhớ thần quân Lăng Trung Sương Chứ ta thì không bản khác Chứ thì thì Có vật tay sợ sợ lãnh diện thần quân dường như là sững người đột nhiên cười the thé như là tiếng vượn hú quả kêu lạnh lùng nói không ngờ không ngờ sau bốn mươi năm lão phu ẩn cư lớp trẻ bây giờ lại trở nên ngạo mạn gian á t như vậy thật là đạo đức suy đổi lòng người thay đổi vừa nói ông ta vừa c h ậ m rãi tiến về phía lý ngọc hồ lý ngọc hồ lùi lại ba bước quát lớn dừng lại n g ư ờ i mà tiến thêm một bước nữa ta sẽ lãnh diện thần quân cười lạnh nói hắn bị người không chế lóc phù không sợ người dùng chiêu này bỗng nhiên bóng trắng lóe lên tay áo vùng lên hai luồng kinh lực mềm mại mang theo tiếng gió rít đánh tới như là chớp giật lý ngọc hổ bỗng nhiên cảm thấy chỉ cảm thấy một luồng kinh lực mạnh mẽ như là sóng thần ập đến hắn quát lớn một tiếng đánh ra một l u ồ n g kinh phong mạnh mẽ ngành mẽ c h i hai chân đạp mạnh, nhảy lùi lại ế n Dương Bình, chân mạnh, nhảy Sau sau sáu phía Châu đó đạp ôm trần h Chân chưa chạm chỉ thấy ánh ư ớ c còn đất, t ắ n sáng lên. Lãnh diện g léa h t quân quỷ luồng như đến, kinh đã hai mị lao lại là l ự chưa đ á n tới. Lý Ngọc chân c Hồ h chạm đất trưởng lực đã đến hắn kinh hãi vô cùng vùng kinh hồn bút lên tạo thành vô số điểm sáng bạc nghênh chiến Tay trái kéo dương châu bình rơi a chắn trước n ư g lên một tiếng máu tươi từ miệng phun ra nàng ngất đi luồng kinh lực đó đồng thời đánh lý ngọc h ổ bay ra ngoài một trượng ngã ngồi xuống đất lãnh diện thần quân dường như l không nghe thấy tiếng gọi của tiêu la thành lạnh lùng quát thị giả lờ đồ đệ của vạn nhân cung nhận thêm một trưởng của ta nữa quát xong bóng trắng lóe lên như là điện sông tới một trưởng mang theo tiếng gió r í đánh tới lý ngọc hổ tâm thần hỗn loạn kinh hồn chưa định sắc mặt đại biến trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ý hắn ôm lấy dương châu bình lộn người một vòng nhảy lùi lại tám chín bước quát lớn lên tiêu l a thành mau đến ngăn ông ta lại nếu không ta không dám chắc dương châu bình sẽ không bị thương đâu Bóng bối. bối nói. người lóe lên. Thanh dùng kim xà kiếm chắn ngang trước mặt lãnh diện thần quân. Nhớ giọng、nói. Lăng láo tuyên bối, Nếu người không dừng tay, đừng trách vãn bối vô lễ. Lãnh diện thần quân lạnh lùng quát lên một tiếng. <cười> dám phản trước Tiêu kim kiếm rồi lué La láo lễ. mặt tay, trách quát một chầm Dám mày xà sao? vô Ngay cả người cũng dám ngăn cản cả dám Long Phủ. đ ộ tiêu n h n ông đánh trường ngực ta một t vào i ê la thành Thân hình như điện, lướt Tiêu Thành một cách quỷ dị, lao thẳng Tiêu Thành hình như cách phía Hộ Châu Bình. điện, người Ngọc Dương La lao Lý La qua quỷ và dị, về kinh h á i đột nhiên vung tay thi triển chiều thiên cương hồi hồi kiếm q u a n g lấp lánh bao phủ l ã n h diện thần quân chiều này là một trong những tuyệt kỹ mà tiêu la thành lĩnh ngộ được từ cuốn thiên đô kiếm kinh ông ta âm thầm vận chân khí chân không quỵ gối người không lay động nhưng lại đột nhiên di chuyển sang ngang nam thước thoát khỏi kiếm quàng đang bao phủ Tiêu lãnh a Thanh diện thần quân không lùi nữa đợi đến khi trường kiếm của tiêu la thành đâm tới đột nhiên quát lớn một tiếng tay trái điểm vào thân kiếm ụm một tiếng tiêu la thành người lẫn kiếm bị một luồng kinh lực phản chấn đánh bật ra xà sáu bảy thước trường k i ế m x u y ê nữa n thì r ờ i khỏi tay cánh tay phải tề dại nửa người không thể nào cử động hổ khẩu đau nhức mà ôm mới một Tiêu、La、Thanh ra tay tấn công lãnh diện thần quân, Lý Ngọc Hồ thấy tình thần tiếng Tiểu tử. Người định đi đâu? Ông ta đã nhanh chóng tới. Vút vút hai tiếng. diện Liên diện nói. Người đi hai quân. Châu quân đâu? La lãnh Lý lãnh lạnh lao ra vừa nhanh Hồ hình không Bình định chạy. Nhưng hắn nghe hư định chóng công Ngọc ồn. Dương động. Bỗng Ông đã bỏ l á n h diện thần quân nhanh chóng bắn ra hai luồng chỉ phòng đánh thẳng vào hai h u y ệ t thiên đôn cao vĩ sau lưng lý ngọc hồ sau đó lại đánh ra một trường lý ngọc hồ vừa mới nhảy lên đột nhiên cảm thấy sau lưng có kinh phong đánh tới hắn đã từng nếm mùi đau khổ nghe tiếng động liền biết có biến không dám đỡ đòn vội vàng rụt đầu né tránh lộn người một vòng di chuyển sang ngang ba thước vung bút đánh trà ầm một tiếng nổ lớn thị gia lăng trung sương đã tính toán trước hướng v à tốc độ né tránh của lý ngọc hổ lúc này dương châu bình đang ở trước người lý ngọc hổ nên một trưởng đánh trúng lưng hắn hất văng dương châu bình ra ngoài tiêu l ạ thành hét lớn một tiếng hạ thấp người nhanh như chớp lao tới vừa lúc đỡ được dương châu bình đang rơi xuống đánh diện thần quân lăng trung sương dường như vô cùng căm hận thủ đoạn tàn độc của lý ngọc hồ không để cho hắn ta có thời gian thở dốc hai trưởng mang theo k ì n h phòng mạnh mẽ đánh về phía lý ngọc hồ nguy hiểm cận kề lý ngọc hồ sắp mất mạng bỗng nhiên một bóng người nhỏ nhắn lao tới như là t i ề n bắn âm một tiếng nổ v a n g trời Lãnh diện tiểu h h ầ n quân a vai la thành nghe thấy giọng nói liền nhìn sang chỉ thấy tuy người phụ nữ này không trang điểm đậm nhưng phong thái tuyệt vời từ ánh mắt long lành và làn da trắng nõn có thể thấy bà ta ngày xưa chắc chắn là một tuyệt sắc giai nhân Lãnh Lăng là lại lạnh lùng là lầm. là diện thần quân、Lăng、Trung Sương dường như là giật mình, nhưng nói. vân thường tiên tử, hoàng tú mai giá 40 năm không gặp, phong thái vẫn như xưa. Dù không hề thay đổi, thật là đáng、quý. Không ngờ 40 năm sau, Lăng khi Thì thái hề thay giật mai giá đổi, trở mặt tử, tú thật sau quý. sau, gặp, ra xưa, mà mạo đó về về bố tả, lại có thể gặp lại tiên tử vân thường tiên tử hoàng tú mai sắc mặt thay đổi thân hình hơi run rẩy trong ánh mắt như là hồ thu thoáng hiện lên một tia gợn sóng nhưng mà ngay lập tức biến mất bà ta nói lăng huỳnh nói đùa rồi bốn mươi năm trôi qua vật đổi sao rời thế sự thay đổi con cháu đã trưởng thành chúng ta đều đã già cả rồi lúc này lý ngọc hổ cũng bị phong thái tuyệt vời của vân thường tiên tử thu hút x ứ n g sờ sau khi hoàn hồn hắn ta giả vờ tươi cười cùng kinh nói đ a t a t i ê n bối đã ra tay cứu giúp văn bối lý ngọc hổ vô cùng cảm kích vân thường tiên tử hoàng tú mai lạnh lùng nói người đừng tưởng ta ra tay cứu người đợi lát nữa ngươi sẽ biết lai lịch của ta muốn chạy cũng không kịp bỗng n g h è o hoàng văn anh kêu lên sư phụ người tiếp theo keng keng mấy tiếng kim loại và i chạm vang lên trường kiếm trong tay của hoàng văn anh bị dao răng cưa của hồng biêu đánh bật lên không trung cổ tay nàng bị thương máu tươi chảy đầy tay sắc mặt trắng bạch nhưng vẻ mặt kinh hãi nhiều hơn là đau đớn tiêu là thành thấy vậy kinh hãi thân hình n h ư điện lao tới hỏi vân anh muội muội làm sao vậy nhưng khi tiêu la thanh vừa lao ra đột nhiên một luồng kinh lực vô thanh vô tức đánh úp từ phía sau hắn kinh hãi vội vàng vận chân khí lộn n g ư ờ i ra sau hắn bị đánh bật ra xa ba thước ngã xuống đất quay đầu nhìn lại chỉ thấy lãnh diện thần quân và vân thường tiền tử hoàng tú mai đứng yên tại chỗ như thể không biết là chuyện gì đang xảy ra tiêu la thanh lúc này vô cùng tức giận hắn biết lý ngọc hồ tuyệt đối không có công lực để mà đánh lén mình vậy thì chắc chắn là lăng trung sương rồi nghĩ đến đây tiêu la thanh lừa dận bốc lên quát lão giả ta và người có thủ oán gì người lại nhân lúc người ta gặp khó khăn mà đánh lén <cười> người giả mạo lãnh diện thần quân hôm nay ta phải vạch trần người Lãnh Lăng lên. láo diện thần quân、lăng、Trung Sương nghe nhóc thay đổi mặt quát sau sược. vậy người dám phù khống lão phù lão phù khi nào nhìn đánh ngén người lăng m ẫ tòa t h ì không phải là người hy sinh vì đại nghĩa nhưng mà cũng không làm những chuyện h è n hại như vậy ta và người chưa từng gặp mặt sau lại vu khống ta giả mạo lãnh diện thần quân tên nhóc n g ù n g cuồng này lão phù phải dạy dỗ người một trận mới được Tiêu Thành không ngờ hắn ta biết lại gian xảo như vậy, dám không nói quen Lạc không hắn như không mình. ngờ xảo vậy, dám lúc này trong đầu của hắn hiện lên một lời dặn dò của lão nhân thổi sáo Lãnh Lăng là lời lãnh lão là lãnh Lạc lại lời lão lại lòng lại diện thần quân、Lăng、Trung Sương hôm nay xuất hiện. Tuy là lời nói và hành động rất giống lãnh diện thần quân. Nhưng mà lão phủ biết, hắn ta không phải là lãnh diện thần quân Thành nhớ nhân hắn như Trong càng chắn hắn ta có âm mỉu. Hắn lại nghĩ đến một giả thiết,、e、rằng... hôm phủ phải thật thổi thấy thêm chắc thiết. biết Tiều giờ giả giả xuất Tuy rất ta ta ta một sự. sáo. mà âm mìu. của Bây vậy. và vờ E hắn ta cũng là một trong những kẻ chủ mưu gây ra vụ t h ả m án hơn trăm mạng người ở hải phòng trang nghĩ đến đây l ử a giận trong lòng hắn càng bùng cháy hai mắt đỏ ngầu quát lớn tên g i à mạo kia còn không mau lộ mặt định đợi đến khi nào Kim quang lên, tiêu la thành vùng kim xà kiếm kỹ kinh Tiêu Bài chiều tuyệt ký, Thiền điện điểu tiếng trời Liên tiếp Mang quang tuyệt huyết tung léa la ra lên thành vùng hồng Thương ảnh nhật lòng nổ vàng Lạc theo xà được đổ lãnh diện thần quân lăng trung sương hưng lạnh một tiếng hai tay vung lên hai luồng kinh lực mạnh mẽ như là sóng lớn ập đến mang theo tiếng gầm rú nghênh đoán kiếm khí Phả khí hắn đánh như vào mặt, kiếm khí của hắn đánh ra lãnh châu đất xuống biển, lập tức của cùng hắn kinh h xuống đất mất. Trong biển, biến lòng lập vô i h ắ k ô n luồng kinh bốn Lãnh g kịp bị thu tay ba đẩy lùi lại, lực lùi đã đó, bước.、Lãnh、diện thần quân trong lòng chấn động không kém tiêu là thành ông ta không ngờ vân thường tiền tử hoàng tú mai người m bốn mươi năm trước võ công còn kém ông ta một bậc chỉ vung tay một cái đã hóa giải được trường lực vô hình mà ông ta khổ luyện mấy chục năm và kiếm khí sắc bén của tiêu la thành chỉ thấy vân thường tiên tử đưa mắt nhìn mỉm cười với tiêu la thành vị tiểu h u n h đ ạ i này vừa rồi ra tay ngăn cản ngươi là ta ngươi đừng hiểu lầm lãnh diện thần quân lăng trung sương giọng nói trong trèo êm tai giống như chim hoàng anh hót lại giống như lời âu yếm của người yêu lời khuyên nhủ dịu dàng của người mẹ tiêu lạc thành không khỏi ngẩn người ra bỗng nhiên một tiếng kêu đau đớn vang lên tiêu lạc thành vội vàng hoàn hồn nhìn sang thì ra hoàng vân anh đang lộn mấy vòng trên không trung rồi rơi xuống đất một tên áo đen đánh một trường trúng lưng nàng một tiếng kêu thảm thiết máu tươi từ miệng nàng trào ra nàng lập tức ngã xuống đất lúc này bốn tên đồ sĩ đội áo đen từ bốn hướng sông tới bốn thành đồ sĩ đao sáng loáng không chút lưu tình chém xuống tiểu là thành kinh hãi nhưng hắn khoảng cách quá xa không kịp cứu giúp hoàng vân anh sắp bị chém chết bỗng nhiên một bóng người không thể tưởng tượng được lao tới như chớp giật mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên hai tên áo đen bị đánh bay ra xa mấy t r ư ờ n g hồng biêu và một tên áo đen khác thì bị đánh rời vũ khí lùi lại bảy tám bước kinh hồn bạt vía lúc này dưới màn đêm mờ mà ảo đã có thêm một người phụ nữ mặc áo màu xanh dáng người thướt t h a không béo cũng không gầy vóc dáng chuẩn khi hồng biêu nhìn rõ mặt người phụ nữ áo xanh hắn ta hạ hốc mồm ngây người già thì ra nàng ta quá là đẹp ngực m ô n g đường cong thật l à hấp dẫn khiến cho người ta không khỏi nghĩ ngợi dưới hàng lông mày thanh tú lờ đôi mi dài che đi đôi mắt sâu thầm như l à biển cả chỉ cần nhìn một cái nghệ ta cũng không thể nào kiềm chế được cảm xúc đôi mắt mùa thu đó chứa đựng muôn vàn tình cảm giống như là thiếu nữ đang yêu Đột nhiên, Lý Ngọc và Tiêu La thanh đồng đột một Tiêu Thanh thanh ta chính là âm nữ. Chỉ thấy、vân、thường tiên tử、Hoàng、Tú Mai, đột nhiên Ngọc lên. gian nữ! Không nàng chính gian nữ. vân Hoàng nhiên lớn nói. gian nữ! Hồ Chỉ cách sai, Mai cười rồi kêu Lý La là lạ và kỳ Âm âm Âm mau bắt tên phản đồ hoàng vân anh lại vừa dứt lời âm gian nữ đã túm lấy hoàng vân anh dưới đất nhanh như s a o băng bay tới đáp xuống bên cạnh vân thường tiền tử hoàng tú mai lý ngọc hồ đột nhiên lùi lại hai bước kêu lên người người chính là nhân gian bá chủ tiêu lạt hành nằm m ơ cũng không ngờ người phụ nữ áo xanh này chính là sư phụ của hoàng vân anh cốc chủ ma âm cốc nhân gian bá chủ nổi tiếng phải biết đ i ề u l à thành cứ tưởng nhân gian bá chủ dù không phải là người có vẻ ngoài h ù n g dữ thì cũng là kẻ gian xào nào ngờ lại là một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ như vậy Lúc lấy là là lưỡng. của chủ chậm bước chỗ chóng đặc cốt, mạch, này nhân gian bá chủ vẫn bình tĩnh như thường. Bà ta chậm bước đến chỗ âm gian nữ, nhận lấy Hoàng Vân Anh. Bà ta nhanh chóng quan sát Hoàng Vân Anh, đặc biệt là xương cốt, huyết mạch, quan Trong nháy Bà Bà huyết thái ta ta sát biệt sát rất mắt, bá rãi độ âm kỹ Bà, chuyện chuyện bà, bà tiểu lạ thành bỗng nhiên thấy lãnh diện thần quân vẻ mặt kinh ngạc định nói gì đó nhưng mà lại thôi đột nhiên tiểu lạt hành nghĩ đến một chuyện đáng sợ âm gian nữ đã mất đi linh hồn Tiều、La、thành kinh hãi quát thành theo tiếng thẳng một tiếng tranh thấy tiếng quát kinh hại gian Người Kim kiếm gió gian gian cười người muốn luyện là lớn Lao lạnh Lách Nhân chủ hay phía nhân gian chủ Nhân gian chủ nghe tháo nàng mang né Bỗng bá xác bá bá sao ướp mấy xe về Bốn bên nhà hoàn xanh đang nứng cạnh áo ra đã im tuy a phía y thấy trước, tấn t người chỉ cùng công lấp bóng loáng i về ê La Thành. t u bốn nhà hoàn này không có võ công cái thế như âm gian nữ nhưng mà lúc này liên thủ khí thế cũng rất là đáng g ầ m tiêu l a thành chỉ cảm thấy bốn luồng t r ư ờ n g phòng mạnh mẽ từ hai phía ập đến hắn buộc phải thu chiều tự cứu trường kiếm tạo thành một màn sáng lùi lại bảy thước lãnh diện thần quân l ă n g trung sương lúc này đột nhiên lao đến trước mặt của âm gian ữ quan sát kỹ một lượt rồi lạnh lùng nói với vẻ mặt kỳ lạ nữ t ử này chẳng phải là sương hòa lòng nữ vương tú lệ đã mất tích bốn mươi năm trước hay sau sau hôm nay nàng ta lại trở nên như vậy nhân gian bá chủ hư lạnh một tiếng nói ngươi còn nhận ra nàng ta hay sao nhưng mà lúc này nàng ta không nhận ra n g ư ờ i đ â u lãnh diện thần quân lăng t r ù n g sương sắc mặt thay đổi run r i ọ n g nói à đàn bà này t h ậ t l à mặt người dạ thú không ngờ người lại độc ác như vậy ngay cả sư muội của mình mờ cũng già ả t tay i ê u l Thanh trong thầm thì Tú nhất trong trước thao nghe nghĩ chính Hòa Phương ra gia lòng run lên thầm nghĩ. Thế ra, âm gia nữ này chính là Sương Lòng Nữ nhân năm vậy võ nào là Lệ âm mỹ lầm lại nàng có sắc như đệ tuyệt thế như vậy? nhưng mà khi hắn nghĩ đến nhân gian bá chủ lại luyện sư muội của mình thành sắc sống không hồn loại tâm địa đ ộ u ác này khiến hắn không khỏi dùng mình Nhân gian chủ mặt hơi co giật, sau đó thản nhiên cười nói Đây là chuyện giữa sư tỉ mội của chúng Ngươi nhất là đừng ngươi nên mau chóng đi tìm kinh hồn bút thì hơn. Nếu không sẽ không Hành nhìn chủ hơi thấy thì Đây đâu. giật giữa cười mội đi Tiêu lại. sau của ta. Ta mau quay bá bút co mặt xem tỉ tốt tìm vào. sư sẽ đầu đó là là Lạc kịp chỉ thấy lý ngọc hổ một mình đã lén lút chạy ra ngoài ba bốn trượng đang định bỏ chạy bỗng bị nhân gian bá chủ nói toạc ra hắn ta vội vàng bỏ chạy bỗng nghe lãnh diện thần quần quan lớn đứng lại bóng trắng lóe lên ông ta đã lao ra như là chớp giật hắn ta không kịp suy nghĩ vùng kinh hồn bút trong tay lên tạo thành một luồng ánh sáng bạc nghênh đón trường lực cách t ừ vệ trong lúc hoảng loạn này của hắn lại rất là đúng lúc Lãnh lúc là lực lên, lãnh loạn lùi lại Lý lên. diện thần quân trong lúc nguy cấp đã quên mất, kinh hồn bút là bảo vật chuyên phá nội trần Trường tiếng vang diện thần quân trạng Ngọc、Hồ、cũng bị chấn động đến mức hai vai run phá khí. hự Hồ hai gia tiếp với mũi vai mất, bút vật bút, một bảo xúc cấp bước. mức đã ba bị vừa lý ngọc hồ vừa chiếm được ưu thế liền được nước lấn tới lao đến gần kinh hồn bút trong tay tạo thành vô số điểm sáng bạc nhanh như chớp bao phủ lãnh diện thần quân đột nhiên ánh sáng trắng biến mất bóng người lóe lên một tiếng kêu thảm thiết vang lên lý ngọc hồ lộn mấy vòng trên không trung rồi rơi xuống đất cách đó bà trượng phải biết lãnh diện thần quân không phải là người tầm thường sau khi thất thế một chiều ông ta lập tức cảnh giác vận khí hộ thần tự động giải trừ chân khí dồn nội lực vào cánh tay trái đúng lúc mà lý ngọc hồ v ù n g bút lao tới q u y ề n phong đánh giả trúng ngay người lý ngọc hồ lại là mấy tiếng quát tháo bốn nhà o hoàn áo xanh đã lao ra chắn trước người lý ngọc hổ đồng loạt v ù n g tay liên t h ủ đánh ra một luồng kinh phong mạnh mẽ đánh diện thần quân đột nhiên cảm thấy một luồng kinh lực hùng hậu đánh tới ông ta đành vung hai tay lên đánh ra hai trường đỡ một trường bốn nhà o hoàn áo xanh không còn nội lực thâm hậu như là âm gian nữ nhưng cũng đều là cao thủ nội ngoại kiêm tu tuy công lực không quá thâm hậu không thể nào thi t r i ể n trường lực đánh người nhưng đỡ đòn cũng không hề yếu bị luồng kinh lực này chấn động tất cả đều rơi vào từ trên không trung xuống n Lãnh diện thần quân tức giận. Tay phải thu hồi, quát lớn một tiếng. Trường lực lại đánh ra, một luồng khí nóng theo đó quét ngang. Nhân gian Ngọc vàng người không đỡ được trường lực của ông ta đâu. Các tỷ nữ áo xanh nghe tiếng g lực lại lao lấy Lý lùi lại. lực phải thu hồi. khí theo chủ Hồ bái tới. vội tức Tay Quát một Một quét Túm quát. ta tỷ Mau đâu. Các được của Các ra. áo ộ đó đỡ đ biết là có biến liền nhanh như chớp lùi lại thoát khỏi phạm vi trường lực của lãnh diện thần quân nên là giúp người giải trừ sát tâm mà thôi lãnh diện thần quân nghiêm mặt lạnh lùng nói ta b ả o người thả tên tiểu t ử đó ra nhân gian bá i chủ ồ một tiếng thả lý ngọc hổ ra chỉ thấy hắn ta hai chân mềm n h ũ n ngã xuống đất bà ta cười nói tên tiểu t ử này ta thả hắn ra rồi đấy lãnh diện thần quân thấy bà ta tuy thả lý ngọc hổ nhưng mà người vẫn ở bên cạnh bà ta không khỏi nhíu mày chỉ vào lý ngọc hồ nói kinh hồn bút còn không mau giao ra đây chẳng lẽ muốn lớp phu ra tay hay sao nhân gian bá chủ bỗng nhiên cười nói thiệt ra thần quân muốn kinh hồn bút ta còn tưởng người cũng thích tên tiểu từ này mới tranh giành với ta nếu đã vậy thì trả lại cho chủ nhân của nó vậy nói xong bà ta thuận tay ném kinh hồn bút về phía lánh diện thần quân Lãnh diện tiêu h không ầ n quân ngờ bảo vật mà a cũng ước của chủ. cho kinh hồn bút lại rơi vào tay của nhân gian dàng mình như vậy, không khỏi đò mặt, đưa tay ra định nhận mơ Mà mặt, rơi đưa khỏi lại lại lại i bút bá bà tay ta trả tay t lấy. ra vào vậy, dễ đò lạt hành sau khi thấy lãnh diện thần quân ra tay tấn công lý ngọc hồ hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng của dương châu bình liền vô cùng chán ghét ông ta tuy nhân gian bá chủ đã nhận là người đánh lén mình khiến hắn ngồi giận phần nào Nhưng hắn vẫn không có thiền cảm với ông、ta. Hơn nữa với có cảm ta. diện lúc này thấy nhân gian bá chủ ném kinh hồn bút về phía lãnh diện thần quân tuy là bản thân không có lòng tham nhưng hắn cũng không muốn bảo vật này rơi vào tay của kẻ như vậy quyết định xong hắn đột nhiên lao về phía kinh hồn bút đang bay vút tới Lãnh diện tiêu h thấy ầ n quân vật bảo sắp r ơ vào vào đạo tay của người khác, tức quát một trường, tấn công vào huyệt đạo của ra của huyệt khác, công người giận lớn, đánh i la thành m ộ thấy tay c p l kinh hồn bút đang bay trên không、chung. Tiêu hồn đang trên trùng. bút bay lãnh a Thành thấy l diện thần quân tấn công mình một mặt né tránh một mặt dồn lực vào tay trái đánh về phía kinh hồn bút kinh hồn bút bị trưởng lực của tiêu la thành đánh trúng lãnh diện thần quân lập tức chụp hụt nó x o a y một góc chín mươi độ bay xuyên ra ngoài bốn ỗ n tên áo đen đang đứng bên cạnh đột nhiên lao về phía kinh hồn bút, đưa tay lấy. Nhưng cả người hắn ta lại bị lực đẩy của kinh hồn bút, làm cho loạn troạn ngã ra ngoài một trường. g thấy một đột bút tay trộp ta bút một phía cho lấy. đẩy làm áo lao đưa của ra bị b cả lực lại về tỷ nữ áo xanh đồng loạt quát lên như l à bướm lượn trong hoa lao tới tên áo đen vừa mới đứng vững bốn tỷ nữ đã vây quanh hắn ngọc trường nắm đấm nhỏ nhắn đồng loạt đánh tới lãnh diện thần quân quát lớn đ á nào h phía một trường về phía tỷ、nữ. Trường bốn nữ n về y Uy của ông ta đã dồn hết công lực uy lực vô cùng ta ông vô dồn mạnh、mẽ. Kinh hết đã h mẽ p ngờ mang theo tiếng gió dít, Giống như sóng lớn ập đến Nào n gió giít theo là ập trường lực vừa đánh ra bốn tỷ nữ áo xanh đã bị cuốn lên không trung bay lên cao hơn hai t r ư ờ n g áo bay phấp phới tóc bay lượn như là những cánh hoa bay lơ lửng trên không trung bỗng thấy bọn họ xoay người hai vòng trên không trung nhanh như s a o băng lao xuống đ á nhân thẳng tên áo đen. Tên áo đen thấy t phía h đen. đen về áo áo pháp kỳ lạ khổ họ kỳ lạ t r o n gian lòng k n vàng vùng h hái. Vội đổ đ sĩ o o t r g hàng Người chóng trường. gian tay lên, Tạo thành hàng trăm đó hoa đào. Người thì một hoa nhanh lên. lùi lại hơn một Nhân đào. đó bá chủ đang đứng bên cạnh đưa mắt nhìn đột nhiên nhanh như chớp lao đến sau lưng của tên áo đen hai t r ư ở n g mang theo sức mạnh kinh thiên động địa đánh xuống sự thay đổi bất ngờ này khiến mọi người không ai ngờ tới với thân phận là võ công của nhân gian bá chủ vậy mà đột nhiên lại tấn công một tên đồ sĩ đội vô danh tiểu tốt nhưng điều nằm ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra chỉ thấy tên bịt mặt áo đen kia quát lớn một tiếng tay trái vùng lên đánh về phía bốn tỷ nữ áo xanh đang lao tới tay phải cầm kinh hồn bút đâm về phía nhân gian bá chủ đang tấn công từ phía sau đồng thời hai chân nhanh như chớp lặng lẽ đá ra sáu cước Bóng người tiêu r Trong o n sân bay lượn trong nháy g bay mắt Một t ế n g k thảm thiết vang la ê n Nhân g i n bá chủ thành r ú n sườn g một t cước vào sườn, Lùi lại bà ư ớ c b ta về mặt kinh ngạc Dường như không, thành không ngờ trong số bốn mươi bảy tên đồ sĩ đội lại có cao thủ võ công cái thế như vậy không khỏi chấn động thầm nghĩ chuyện lạ năm nào cũng có nhưng mà năm nay đặc biệt nhiều nhân gian bá chủ hai mắt lóe lên sát khí nhìn c h ă m c h ă m một lúc rồi cười nói thật là sơ xuất x u ý t nữa thì bị người lừa rồi đánh nhau ở đây lâu như vậy thì ra chủ m i u lại ẩn náu trong đồ sĩ đội cao mình thật là cao mình Bỗng bị búi nhiên tên mặt áo đen kia ngừa mặt lên trời cười lớn. Hắn khăn khuôn Trên trên giật che khác. Chỉ kia trời cười kiểu mặt mặt ta tay mặt. một mặt tóc mặt. áo đạo đưa đầu ra Lộ là sĩ. vẫn còn một vết vải đen che kín tiêu la thành không khỏi kêu lên c u n g chủ vạn nhân cung vạn nhân hoàn lý ngọc hổ cũng kêu lên cha hình như hắn ta không biết vạn nhân hoàn lại xuất hiện trong đồ sĩ đội lý ngọc hồ gọi cha giống như là đứa trẻ bị oan ức gặp được mẹ ruột vội vàng chạy tới núp sau lưng vạn nhân hoàn c u n g chủ vạn nhân cung vạn nhân hoàn không hề nhúc nhích Tay p hai ả i dơ lên, chỉ nghe chỉ h bốp bốp hai tiếng. Hai bên n g má Lý ọ cái Hồ lập tức sưng đò, m u t ư ơ tát ừ miệng Hai chảy c ra. i á t này đánh thật là kỳ lạ không chỉ những người xung quanh không nhìn thấy ông ta ra tay như thế nào mà chỉ thấy tay phải của ông ta vừa giơ lên hai bên má của lý ngọc hổ đã bị đánh trúng một cách nặng nề lý ngọc hổ kêu lớn một tiếng c h à vạn nhân hoàn mặt không đổi sắc giơ tay định đánh lý ngọc hổ tiếp ông ta ra tay thật là kỳ lạ lý ngọc hổ thấy trường lực đánh tới nhưng mà không dám né tránh cũng không thể né tránh chỉ cảm thấy một cơn đau dữ dội hai bên má lại bị đánh trúng máu tươi phun ra hai cái tát này dường như là còn mạnh hơn trước đánh cho lý ngọc hổ hoa mắt tai ù đi thân hình lào đảo hai cái mới đứng vững chủ nhân vạn nhân cung lạnh lùng nói hộ nhi người biết tội trưởng lý ngọc hổ sắc mặt đại biến phịch một tiếng quỳ xuống đất run giọng nói con đã biết tội thật l ợ n đáng chết bỗng nghe nhân gian bá chủ cười nói vạn nhân hoàn các người muốn dạy dỗ con cái thì về nhà mà dạy bà ta cười lớn một hồi rồi nói tiếp vạn nhân hoàn hôm nay ta muốn tính sổ với người mấy hôm trước người tự tiện xông vào cấm địa ma âm cốc làm bị thương bảy người của ma âm cốc đáng lẽ ta muốn tên con trai bảo bối này của người mang chút quà về cho người xem không ngờ người lại tự mình đến đây thật là tốt quá rồi i người, dãi nói. giải với Vạn Vạn Nhân Hoàn xoay người, chậm dãi nói. Tà, Vạn Nhân Hoàn, xưa này ân oán rõ ràng, có tất báo. Đã đến đây, nhất định sẽ giải quyết chuyện này n chậm thù đây, xoay báo. xưa Ta, Ta quyết g ư ờ có đã tất rõ sẽ Nhưng mà phải mà đợi ta xử lý x o ngọc việc với Nói phải nói này xong, ông n tay đã. áo g ta Lý hồ như ì con con không đứng màu quỳ dậy, d ớ i được ấ t làm Lý gì? Ngọc n Hồ h đ ư đại xá cung kính đứng dậy run giọng nói cảm ơn cha đã tha thứ tội con đã làm nhục uy danh của người Tiêu Thanh thầm nghĩ. Sau hắn ta võ công thua khỏi người, người La Sao nghe không nghĩ. hắn khác? xứng công vậy võ lại làm nhục uy danh của vạn nhân hoàn ta còn tưởng lý ngọc hổ phạm phải tội gì tầy đình chuyện này thật là đáng nực cười ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng trái tim của mọi người cuối cùng dừng lại trên mặt của lãnh diện thần quân lăng trung sương chậm rãi nói lăng trung sương ngươi còn nhớ l ờ i hẹn ước m ộ ư ơ i tám năm trước hay không lãnh diện thần quân đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng nói sao ta có thể quên được và nhân hoàn bỗng nhiên c h ầ m giọng nói nếu đã không quên vậy thì tốt ta hỏi người năm đó ta và người ước hẹn thế nào về kinh hồn bút lãnh diện thần quân nói m ộ ư ơ i tám năm sau sẽ đến chỗ người lấy lại c u n g chủ vạn nhân cung nói đã hẹn ước l đến chỗ t a lấy lại Sau người lại ngang nhiên cướp đoạt của hổ nhi chẳng lẽ người lăng t r ù n g sương muốn nuốt lời hay sao lời lẽ này khiến lãnh diện thần quân không biết trả lời thế nào ngây n g â y ra một lúc rồi mới nhíu mày tức giận nói vô lý hôm nay đã quá hạn m ộ ư ơ i tám năm mấy tháng rồi sao ta không thể lấy lại đồ của mình Tiêu Thành lúc này trong đầu hiện lên một tia thầm Ta suy đoán lãnh diện thần quân trước mắt ta bút. Tuy là không biết hiện nghi diện giả sai. kinh điều kiện trong giao lên đầu suy quân mau, La lúc lãnh là là là lấy là là của nghĩ. chắc chắn không đích hắn hồn không họ này này Mà vấn, đoán trong bọn mục ước của bọn họ là gì. để nhưng mà nghe bọn họ nói chuyện có thể đoán được l sau m ộ ư ơ i tám năm lãnh diện thần quân có thể đến chỗ vạn nhân hoàn lấy lại kinh hồn bút nhưng đây không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt sau những lần gặp mặt trước đấy ông ta không đến đòi lại mà hôm nay vừa thấy kinh hồn bút liền muốn lấy cho bằng được Vô số câu của Càng càng cảm đầu Tiêu hiểu. hỏi hiện Thanh. nghĩ, hắn thấy khói lên trong La bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói t ử bi ôn hòa xa lạ vạn nhân hoàn cho dù lăng trung sương có cướp kinh hồn bút thì cũng chỉ có thể trách bản thân người bất lực sao có thể nói lăng trung sương nuốt lời chứ Giọng ngột, người giận đồng không đồng nói khiến mọi lại. diện khỏi Đại bi này đến mình, nhìn Lãnh thần quân, vạn nhân hoàn nhìn thấy, không khỏi đồng thanh kêu lên. là quay thấy, đột đều đầu rất loạt thần kêu cho tiêu la thành quay đầu nhìn lại chỉ thấy dương châu bình người vừa rồi bị thương nặng hôn mê bất tỉnh được hắn đặt trên b á i c ỏ không biết từ lúc nào đã ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức m ờ phía sau dương châu bình có một lão nico mặt mũi hiện từ mặc áo c à sa s á m đại bi thần ni đến m ờ không một tiếng động vậy m ờ không ai trong số các cao thủ có mặt ở đây phát hiện ra bà ta đến từ lúc nào loài khinh công tuyệt thế này có thể nói là xưa nay hiếm thấy c u nhân gian bá chủ cười nói phải nên là như vậy vạn nhân hoàn dơ kinh h ồ n bút lên nói với lãnh diện thần quân vạn mỗ tả bây giờ sẽ thực hiện lời hứa m ộ ư ơ i tám năm trước trả lại nguyên vẹn cho người bỗng thấy tiêu là thanh lao ra nói không cần giao kinh h ồ n bút cho hắn ta hắn ta không có tư cách để mà lấy bảo vật này lãnh diện thần quân đang định bước tới nhận lấy thấy vậy liền tức giận quát lên người là cái t h ả gì mà s á m rèn vào chuyện này kinh hồn bút lở của lão phù sau lại nói lão phù không có tư cách lấy lại i Tiêu tiếng nói. Ngươi hỏi lại diện giận nói. tiêu Ngươi ngươi nói khiến thanh một tự thật tư thứ thần Tên tư thật to Ta lên. quân nếu la lạnh lòng lấy Lãnh lừa Lạnh lùng nói. Tên tiểu tư này, người thật là gàn. Hôm này, nếu người không nói ra được lý hay nay ra hừ mình cách không. Hôm không này này. gàn. n xem. g Có có được sự bốc sẽ đủ do. Máu nằm mấy chục năm Phá sát chảy ước chục Của tình giới bỗng lời này vừa nói ra mọi người có mặt đầu sững sờ nhìn lãnh diện thần quân với ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ chỉ có vạn nhân hoàn là vẫn bình tĩnh mọi người nhìn lãnh diện thần quân chỉ thấy ông ta là đầu tiên là sửng sốt sau đó sắc mặt thay đổi từ trắng chuyển sang xanh rồi từ xanh chuyển sang tím tiêu là thành thấy sắc mặt của lãnh diện thần quân khó coi như vậy trong lòng càng thêm chắc chắn hắn ta là giả mạo liền nhớ mày nói sao nào n g ư ờ i không còn gì để nói nữa chứ Mấy chục ánh mắt mang chằm chằm chục ngạc ánh theo kinh nghi hòi, nhìn trong sân ngờ, vào vẻ dò lãnh diện thần quân lúc ă n Trung Sương. Lãnh diện thần quân g l này dường như đã tức giận đến cực điểm nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt của mọi người suy nghĩ một chút ông ta liền bình tĩnh lại trở về với m ẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm như là thường lệ lạnh lùng nói người dựa vào đ ầ u nói ta không phải là lãnh diện thần quân lăng trung sương thật sự người vù khống ta nói năng hàm hổ nếu mà không nói ra lý do l ã o phủ sẽ khiến người chết ngay tại chỗ Ánh Đánh người chuyển sang phía La Thành La Thành bình tĩnh nói Người muốn ép ta nói ra bí mật của người、Đánh、diện thần quân tức giận hơn một tiếng nói nói Thành lạnh phía chứ mắt mọi mật một mật một Tiêu Tiêu ta tức Tiểu tử ta Tiêu tiếng của của có Cứ cười La La ra ra La đi gì ép bí bí đ a n g định nói ra suy đoán của lão nhân thổi sáo bỗng nhiên nghĩ đến đấy làm như vậy chẳng phải là công khai bí mật của lão nhân thổi sáo hay sao hắn đổi ý nói vậy ta hỏi ngươi ngươi làm thế nào để chứng minh ngươi là lãnh diện thần quân lăng trung sương thật sự lãnh diện thần quân tức giận nói tà chính là tà vân thường tiên tử hoàng tú mai vạn nhân hoàn và đại bị thần nỉ Đều là người quen của lăng ta 40 năm trước, Đủ để đó đời. quen tiêu là lăng lão này. người năm chứng minh thân phận của ta. Tên tiêu này, Năm đó lão phu ta nổi danh giang hồ, Người còn trước. chưa của của ta ta. ta ra mỗ tử phu hồ. vừa ậ bậy. Thật y đây mà dám là đáng ở nói chết. v nói ông ta vừa vung hai tay hai luồng kinh lực thật là mạnh mẽ như là sóng lớn ập đến mang theo tiếng gió rít đánh thẳng vào người tiêu la thành hai trường này do lức t ứ c giận mà ra ông ta đã dồn nén công lực Đột nhiên đánh nhiên Uy lãnh ự c sắc. đủ để khiến trời đất biến sắc, núi lở đất đ khiến thành trời biến Núi Tiêu nứt. lở là âm thầm h đề p ò g ắ n mình chọc giận lãnh biết khi sau chọc diện thần quân Ông ta nhất định sẽ ra tay, Nên ta tay. thầm ra đã sẽ âm vừa ậ n công. Chuẩn bị sẵn sàng. Lãnh diện thần quân bị v ra tay hắn cũng đồng thời hành động kim xà kiếm tạo thành một đoá kiếm hoa tay trái vận đủ một ư ơ i thành công lực nhanh như sấm xét nghênh đoán trưởng lực âm một tiếng nổ lớn mặt đất r u n g truyền tiêu la t h a n h người lẫn kiếm bị đánh bật lên cao hai trượng lộn ba o vòng trên không trung rồi rơi xuống đất động tác vô cùng đẹp mắt mọi người xung quanh đều đồng thanh khen hay tiêu la t h a n h mặt không đổi sắc t h ở không ra hơi sau khi đáp xuống đất hắn nhướng mày nói đây chẳng phải là bằng chứng của việc t r ộ t dạ m ở biến thành nộ hay s a o lãnh diện thần quân toàn thân run dày lạnh lùng nói tiểu tử n g ư ơ i ý miệng cho ta ta đã đưa ra ba người làm chứng n g ư ơ i còn không nói ra lý do ta sẽ giết n g ư ơ i ngay lập tức tiêu la thành lạnh lùng nói n g ư ơ i đeo một chiếc mặt nạ giống hệt như là khuôn mặt của lãnh diện thần quân hành động cũng giả vờ rất là giống ai có thể nhận ra n g ư ơ i là thật hay giả chứ Lãnh diện thần quân tức giận Đến mức hai mắt đỏ ngầu hai tức mắt mức đỏ hắn quát lên nếu không bọn họ cũng có thể nhận ra giọng nói của lão phù tiêu la thành nói mấy chục năm không gặp giọng nói đã thay đổi rất là nhiều sao có thể phân biệt được thật giả chứ Lãnh lên lớn lúc diện thần quân đột nhiên ngờ đến người ngừng nói thần phù nhân trời cười lớn, Cười đến mức gặp cả người. Một lúc sau mới Đột mặt Một sau gặp thường cùng mước cả gặp lại đại Vạn Lão hoàn và Vân bị tử cuối là vào m ộ ư ơ i tám năm trước bọn họ có ấn tượng rất là sâu sắc về ta bây giờ ta sẽ mời bọn họ nhận diện n Thành cũng cho rằng rất là hợp lý, Bèn nói tiền quan lưỡng hắn lãnh diện thần quân không ánh người trung lãnh diện thần quân Xung quanh lại trở nên yên tĩnh tiên là Vạn Nhân Tiêu rất thì sát ta thật Thế mắt tập trở mời bối phải mọi lại Đầu Lạ là lý là là là cho hợp hay h vào à các có của o Vậy vị Xem sự kỹ lời ê n tiếng lặng. Tuy im phá vỡ sự năm đã Nhưng này nói ra tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn vào nhân gian bá chủ chờ đợi bà ta lên tiếng nhưng nhân gian bá chủ sau khi quan sát lãnh diện thần quân một lúc mới thản nhiên nói m ộ ư ơ i tám năm trôi qua tiêu u Trung y thay Lăng Sương đã đ ổ rất Trung trong trước. r ta thần một tứ thần t nhiều, nhưng hắn ta chính là lãnh diện thần quân Lăng、Trung、Sương, một trong võ lâm tứ kỳ 40 năm、trước. Lãnh diện thần quân nghe là lâm võ vậy, kỳ n mặt lộ vẻ v i mừng. Ông ta la ạ i nhìn s n g Đại Bi thành ầ n Ni, ánh mắt t r đầy mong đợi. mong Tiêu t La、Thanh、nhìn n h sang chỉ thấy dương châu bình lúc này đã đứng dậy nép vào người của đại bi thần ni nàng nhìn tiêu la thành với ánh mắt quan tâm rồi lại nhìn lên khuôn mặt t ử bi của đại bi thần ni lúc này lời nói của đại bi thần ni dường như đã trở thành phán quyết của tử thần Trong phát Thần tiếng đại Thần một lượt thở Ta ta Trung dứt chút Thở thần thở rằng cho vào vào sân phăng người đang Ni lên Ni nhìn quanh nghiêm nghị nói ta cho rằng, Hắn ta chính là Lăng Sương người như là chút được gánh nặng thở vào nhà nhõm Lãnh diện thần quân im Mọi đợi Đại Bi Đại Bi dài Lời Mọi hơi một chờ Khẽ đều đứa vừa là là trên mặt lập tức nở một đ ụ cười chưa từng có đưa mắt nhìn tiêu lạ thành tiêu lạ thành lúc này thấy mấy chục ánh mắt khinh thường lạnh lùng nhìn mình không khỏi cảm thấy xấu hổ vô cùng lãnh diện thần quân tiến lên một bước nói sao nào ngươi còn gì để nói không tiêu lạ thành lúc này đang ở trong một tình thế rất là khó xử nhà vậy bèn nổi giận nói miệng lưỡi thế gian thật là đáng sợ lời đồn đại có cho chết Có cũng chứng chính sắc của chứng nói, thể ta thể toàn thần thần mặt thay Trung thi triển một triệu tuyệt khiến họ phán không hoàn minh lãnh Lãnh định nhiên nhân hoàn hãy hai danh của mình để mà chứng minh thân phận để kỹ người sai Điều người diện diện đổi, nổi giận. ngươi nổi đi. đoàn. bọn đoán này nào quân. quân đang Bỗng vạn Lăng Sương, đã là lẽ lầm. mà thật là một lời nói đánh thức người trong mộng lãnh diện thần quân lập tức cười lạnh một tiếng đắc ý rồi nói sau vừa rồi ta không nghĩ ra vậy bây giờ ta sẽ cho người nếm thử bằng thiền phần cốt t r ư ờ n g của t a xem ta có phải là lãnh diện thần quân lăng t r ù n g x ư ơ n g hay không giọng nói the thé đầy oán hận tức giận hắn ta sát khí đằng đằng bước tới chỗ tiêu la thành tiêu la thành lúc này tâm trạng dối bời hắn không thể ngờ đại bị thần ni người mà hắn cho là công bằng vô tư lại thừa nhận kẻ giá mạo l ã n h diện thần quân này là lăng trung sương thật sự chẳng lẽ suy đoán của lão nhân thổi sáo và những gì mình tìm hiểu là sai hay sao không tuyệt đối là không tiêu la thành rất tin tưởng vào sự thông minh của mình mấy năm nay hắn luôn phán đoán như thần chưa từng sai lầm tuyệt đối không nhầm lẫn sự lựa chọn đúng sai đang dày vò tâm trí của hắn khiến hắn quyền mất mình đang gặp nguy hiểm dương châu bình đứng bên cạnh như l à ngồi trên đống lửa nàng ôm lấy tay của đại bị thần nỉ lo lắng kêu lên thanh ca ca tiếng kêu này đã đánh thức tiêu la t h a n h đồng thời cũng giúp hắn giải quyết được sự bối rối trong lòng trong khoảnh khắc này tiêu la t h a n h đã có quyết định của riêng mình hắn cho rằng lãnh diện thần quân trước mặt là g i ả như vậy hắn vận công khắp người vùng kiếm đứng thẳng người bình tĩnh như l à núi tập trung đinh thần n g ừ n g cao đầu nói nếu đã vậy ta sẽ tiếp chiều bằng thiên phần cốt t r ư ờ n g của người Đại đứng đau động được Đội đại của mình đã Đã cạnh bi ni biết trai kiều ngạo, Kiên cường, dũng cảm này rồi bên Bình bà Bà Bình Bà thần sát Thấy trong xót Nhất nhất thể mắt tính ta rất thì Thân Châu mình chàng cách Châu không khác phụ quan lòng Dương ngạo cường dũng này Dương ràng yêu yêu cử của có của cảm của qua Sao ai ai sẽ sư lấy vậy rõ là là Mà bà ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn bà biết rõ sự lợi hại của bằng thiên phần cốt trường của lãnh diện thần quân 40 năm trước, Lãnh diện thần quân dựa vào tuyệt này vang danh giang hồ, được xếp vào vàng Bằng thiền phần cốt trường Nếu chúng phải, lập tức toàn thân kinh mạch đông cứng ra thịt lạnh、giá. Nhưng Mà lâm trước tuyệt tứ cốt tức thịt Ra Được mạch cốt Lập lại hồ phải giá dựa vào vào kỹ xương trong xếp đốt mở lạnh cái bên nóng nóng lửa sự dày vò của cái lạnh và nóng, Người chúng chiều sẽ đau đớn, kinh mặt đoạn chiều đau sẽ đứt mặt mà chết. lúc ã n diện thần quân chưa bao giờ tùy tiện sử dụng động này. ông cũng dùng h chưa chỉ hai thôi. giờ loại đời tuyệt tùy ta lần ác Cả bao bá đạo, sử l ký mà thôi. Lúc này tiêu la thành lại không biết trời cao đất dày dám liều lĩnh đỡ băng t h i ề n phần cốt trường của lãnh diện thần quân cho dù tiêu la thành có công lực thâm hậu cũng khó mà chống đỡ được tuyệt kỹ mà lãnh diện thần quân đã khổ luyện mấy chục năm đại bi thần ni thấy vẻ mặt lo lắng của dương châu bình trong lòng không đành lòng thấy kỳ tài tuổi trẻ sắp đến hạn nạn bà liền chắn trước mặt hai người niệm phật hiệu nói Đúng Đã đẫm được bút trong một ý niệm Kinh hồn bút tuy là bảo vật, Nhưng cũng nói không mắn năm chiến năm lăng Nhưng năm gây sai số sau may qua ra Ai biết chỉ có cuộc trước thuộc chủ thể thí một tuy vật vật Tuy trăm bảo máu ý là Là vô về nó sẽ rơi vào tay của ai làng thí chủ vì bảo vật này mà trải qua vô số sóng gió chẳng lẽ vẫn chưa nhìn thấu chân lý nhân sinh hay s a o lục tổ có câu bồ đề vốn không phải cây gương sáng cũng không phải đài vốn không một vật đâu dính bụi trần mọi chuyện đâu bắt nguồn từ chữ tham tiêu thiếu hiệp không có lòng tham cũng không nhất quyết muốn có được kinh hồn bút mà lăng thí chủ bốn mươi năm qua đều có thể nhịn được hà tất phải tranh giành thứ vô nghĩa này vào lúc này hay sau Chiết của thích nhân sinh Thanh nghe xong mà tâm hồn sáng tỏ. Nghe giọng điệu của Đại Thần Thanh hiểu là mình tranh giành với lãnh diện thần quân là vì tham kinh hồn bút. Đang định Tiêu giọng điệu Đại Bi Ni Tiêu biết Với diện giải tâm to ta bút lý La La lầm Là lam xong sáng quân Đang mở Bà vì tiêu h lãnh ì d ệ n thần quân đã nói Lời của thần nì Hàm chứa đã đạo Lời i lý của cao Khiến người ta phải tầm phục người phục, Bỗng nhiên tỉnh ngộ ta tầm phục khẩu là Chỉ Bức người, không chùa cho hắn Không là đáng người người quá thành nhíu mày đang định phản bác nhưng bị ánh mắt của đại bi thần ni ngăn lại đại bi thần ni niệm phật hiệu nói tiếp chỉ cần chừa một con đường sống cho người khác thì bốn phương đầu là đường sống lăng thí chủ thông minh có thể buông bỏ danh lợi thật sự là điều mà người khác khó mà có thể làm được đời người trăm năm thời gian trôi qua nhanh chóng ngắn ngủi như là lời à l phật dạy chỉ l à một khoảnh khắc một ý niệm lăng thí chủ có thể giác ngộ bận ni vô cùng bội phục nói đến đây bà ta đưa mắt nhìn mọi người dừng lại ở tiêu la thành rồi nói tiếp Nhưng, tìm kiếm chân lý, tìm hiểu sự thật là chuyện bình thường.、Ai、cũng như vậy. Thiếu Hiệp muốn xác minh thân phận của làng thí chủ cũng không Để tránh xảy ra xung đột, làng thí chủ sao không lấy binh khí luôn mang trong người của mình 40 năm trước, Thanh kiếm lãnh hồng, hiểu thật Thiếu Hiệp thí chủ thí chủ khí trước. tìm tìm Tiêu đột, kiếm kiếm Ai sai. xác của của lý, là lấy Để sự sao vậy. xảy ra đ ể m ở chứng minh thân phận Một trận thẳng thể bất chiến căng thẳng, có thể bùng nổ Có cứ lời ú c được nào thần ni dùng Đã đại bi l nói ngắn gọn Mạnh mẽ để hóa giải mẽ hóa để Tiểu là công thầm xấu hổ đại bi thần ni quả nhiên ni là cao tăng đắc đạo, là bậc thầy bằng không kiêu ngạo cũng không tự tỷ vừa đủ khiến cả hai bên đều có đường lùi hơn nữa còn có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện nào ngờ sự việc luôn nằm ngoài dự đoán lãnh diện thần quân không những không giải quyết trong hòa bình như là hắn dự đoán mà sắc mặt còn thay đổi khuôn mặt lạnh lùng bỗng nhiên trở nên dữ tợn trong đôi mắt sắc bén lóe lên lửa giận oán hận toàn thân hơi run dày như là đang chịu đựng nỗi đau bị vạn kiếm đâm vào t i m vô cùng kích động Một lúc sau, ông ta mới ta tĩnh lúc lại, lạnh lùng sau ông bình nói. Thành kiếm lãnh hồng phù kiếm lão của đại ã bị mất từ 40 năm trước rồi. Không thể làm từ trước thể theo Không người rồi được lời đ bi thần ni bỗng nhiên thở dài nói chuyện làng thí chủ mất kiếm lãnh hồng võ lâm không ai biết nhưng mà để mọi việc sáng tỏ xin làng thí chủ hãy nói rõ địa điểm mất kiếm hoặc là nó đã rơi vào tay của ai i diện Đánh thần quân lạnh lùng n ó lời ã o Phù chỉ có thể có cho các nói biết người này khiến cho mọi người nghe mà kinh hái với công lực của lãnh diện thần quân mà binh khí vẫn bị người ta cướp mất vậy thì võ công của kẻ đó càng khó mà tưởng tượng được vậy người đó là ai đại bi thần ni c h ấ p tay nói xin thứ cho lão ni vô ý đụng vào nỗi đau của lăng thí chủ nếu mà có điều gì khó nói thì không nói cũng được bân ni bằng lòng đảm bảo cho thân phận của lăng thí chủ Bỗng nhiên, thanh cắt ngang lời của đại bi bối bằng nhiên thanh ngang thần ni nói、lão、tiên bối nói xuống không có bằng chứng Không thể tin Giang nhiều nói thể hồ hiểm ác, kẻ xấu nhiều vô kể. Sao có thể chỉ tiêu lời đại vài cắt xấu câu là Lão vào Của Sao dựa có được ác có Kẻ kể vô mà chứng minh lời của hắn ta nói là thật được lãnh diện thần quân tức giận quát lên lão phù nói ta chính là t a m đại tổ t ô n g của người không sai ngươi định làm gì chứ tiêu là t h a n h lớn t i ế n g nói đó chỉ là lời nói để mà che giấu trốn tránh sự thật dương châu bình kinh hãi kêu lên thanh ca ca huynh bị điên rồi sao lãnh diện thần quân tức giận đến mức thất điên bát đ ả o quát lên hôm nay người chết chắc rồi tiêu l a thành trong lòng đã nhận định hắn ta là giả mạo liền lớn t i ế n g nói người có bản lĩnh thì cứ để ta chết mấy lần cũng được dương châu bình thấy tình hình đã đến mức không thể nào cứu vãn chỉ còn cách âm thầm vận công chuẩn bị sẵn sàng nếu tiêu l a thành gặp chuyện chẳng lành nàng sẽ liều mạng đại bi thần ni chầm giọng quát lên tiêu thiếu hiệp đừng manh động lúc này lãnh diện thần quân đã vận bằng thiền phần cốt t r ư ờ n g đến mức cực hạn sắc mặt vốn đã trăng bệnh càng trở nên khó coi tay trái từ trắng chuyển sang đỏ nhạp rồi từ đỏ nhạp chuyển sang đỏ rực còn tay phải trong màn sương mù l ạ i trắng như tuyết ngay khi đại bi thần ni vừa quát lên lãnh diện thần quân hai tay đan chéo chậm rãi đẩy ra không hề có một chút tiếng động kinh phong nào tiêu là thành hét lớn một tiếng tay trái hơi c o n g bắn ra năm luồng chỉ kinh tay phải đồng thời dùng kim xà kiếm đánh ra chân khí một luồng kinh lực kinh thiên động địa ập đến như là sóng thần đánh thẳng vào lãnh diện thần quân kinh lực mà hai người đánh ra hoàn toàn trái ngược nhau hàn tâm chỉ và kiếm khí của tiêu lạ thành thuộc về dương cường cứng rắn còn t r ư ờ n g lực của lãnh diện thần quân lại thuộc là âm nhu khiến người ta không thể nào đoán được uy lực của nó bỗng nhiên kinh lực của hai bên va chạm vào nhau không khí dâng lên vô số cơn lốc xoáy tràn ra xung quanh tiếng gió rít vang lên lãnh diện thần quân đột nhiên lách sang mấy thước áo trắng trên vai phải bị rách một đường dài nửa thước máu tươi chảy ra tiêu lạ thành thì rơi lên một tiếng người lẫn kiếm bị đánh bật ra hai trượng bịch một tiếng nằm im trên mặt đất không thể cử động dương châu bình hét lên một tiếng lao tới ôm lấy tiêu lạ thành Chỉ cảm thấy người hắn lạnh ngắt, như là vừa vớt ra từ hầm băng, hơi thở yếu ớt, thân hình ngắt, vớt từ ớt, yếu người băng, run là vừa đứa ra dương à này y thay Sự nhanh, khiến cho đổi n quá g ờ người người i Mọi rồi diện ta trong thấy tách đoạt. ra, không kịp nghĩ. chỉ định sân bóng lên, suy được ư cuộc lẻ d đã châu bình đột nhiên hét lên ta liêu mạng với người trường kiếm hóa thành một tia sáng lao về phía l ã n h diện thần quân đại bi thần ni kinh hái vội kêu lên b ì nhưng Nhi Con bị điên rồi sao? Mau dừng tay. Thì ra Bì thần ni lãnh diện thần quân nổi giận Đánh Thì rồi đại bi sao bị ra sợ Mau tay d ơ Châu Cho Châu có 10 cái mạng, Cũng khó mà bảo toàn, nên là cũng Bình thương Bình khó theo Nhưng bị bảo Dương mạng toàn Nên lào dù mà là sự thật không phải vậy lãnh diện thần quân dường như đã kiệt sức hay là sao trường kiếm của dương châu bình sắp đ ồ m trúng ngực của ông ta ông ta vẫn không hề nhúc nhích À một tiếng kinh hãi lãnh diện thần quân mới như là bừng t ì n h thân hình kỳ lạ né được kiếm chiều nhưng dương châu bình lại vùng kiếm tấn công lãnh diện thần quân dường như là không muốn làm dương châu bình bị thương Chỉ thủ không công liên tục lùi lại đại bi thần ni đứng bên cạnh kinh hái không ngờ dương châu bình vì tiêu la thanh bị thương mà liều lĩnh như vậy không mang đến tính mạng của mình thực ra bà ta đâu biết tiêu la thanh đã chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong lúc ò n Dương、châu、Bình đại bi thần ni g của Châu bi Đại l nhất à y Cũng k ô n tiện g tay t ra n công lãnh diện h không ầ n quân Vì bà thời ể vì với độ đệ đ Mà trở mặt thành trở thù với Lăng Trung thanh Huy hoại thanh danh Lăng Sương cả đời của lúc mình Trong lúc nhất thời đại bi thần ni cũng không biết phải làm như thế nào đúng lúc này đột nhiên một giọng nói vang lên như là sấm xét châu muội lui ra giọng nói vang r ộ i như là sấm rèn bên tai khiến mà nghĩ mọi người trong sân rung lên dương châu bình nghe thấy tiếng quát này thân hình run dày không khỏi rừng trường kiếm đang tấn công dưới ánh trăng mờ ảo chỉ thấy tiêu là thành người vừa rồi nằm dưới đất lúc này lại đứng sừng sững ở đó nhưng mà vẻ mặt của hắn lại vô cùng chán nản xấu hổ dương châu bình vui mừng kêu lên thanh ca ca huynh huynh nàng nhanh chóng lao tới nắm lấy tay của tiêu la thanh hỏi huynh huy n không bị thương sao tiêu la thanh lúc này ánh mắt ảm đạm lắc đầu nói ta không chết m ộ i yên tâm nhưng mà ta đã mất niềm tin vào khả năng phán đoán của mình ta đã đoán sai nói đến đây tiêu la thanh đau khổ thở dài một tiếng lúc này mọi người trong sân đ ề u kinh ngạc khó hiểu khi mà nhìn tiêu la thanh không sao họ đều nhanh chóng suy đoán tại sao hắn có thể không chết sau khi chúng băng thiên phần cốt trường tại sao hắn ta dường như không hề bị thương mặt đất một vùng tĩnh lặng không khí ngột ngạt đến khó thở